các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong giấc ngủ kỳ dị, sự ta ná không nằm mà cuốn vào biển hùng, nó đến từ đằng sau bức tường và hình với con nhọn hoắt. Nó tạo ra một vết nung đỏ nóng bỏng trong lồng ngực và nó làm máu nóng tuôn trào tối mờ đôi mắt. Nó kích thích nỗi kinh hoàng tận cùng mà ngăn tiếng kêu hấp hối từ một sinh thể đang trong quá trình dã sự sống. Nó giống như người ta phát điên bị sợ hãi trước khi nhận thức được cái chết, khi mặt quỷ biến mất trong bóng túi và mùi tanh của máu tươi, nó không hề biết mình vẫn còn để lại dấu viết, dấu vết cuối cùng của sự sống. Bác anh và mà giấc ngủ nặng nhập và chập chờn, đến mức của đôi lúc thức giấc trong đêm. Thậm chí anh còn không biết vừa rồi mình đã ngủ hay chưa. Mọc hay thức cũng không quan trọng bằng việc anh lỡ mà hiểu rằng mình đang có chu điện thoại. Chiếc điện thoại chưa bao giờ được phép tắt Kể từ ngày anh sở hữu nó Alo Bách nghe đây Anh nhấn nút nhận của gọi Trong lúc mắt còn đang nhắm nghiệp Anh Bách đầu ra bên kia gấp gáp Hình như mất bình tĩnh Lính đang chết rồi Bị giết hai tiếng đồng hồ trước Các bạn đang nghe đọng chuyện